Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em rất hiểu anh sao? Em biết anh là người như thế nào không? Em có biết ở bên cạnh anh em sẽ phải chịu đựng những gì không nào? Em sẽ không làm nổi đâu. Anh dựa vào đâu mà cho rằng em không thể chứ? Sự việc nguy hiểm đến thế em cũng đã trải qua rồi. Còn có gì em không thể chịu đựng được nữa chứ? Phương Mộc không muốn tranh luận mãi với Đặng Lâm Nguyệt. Cậu mở cửa. Em có đi không nào? Em không đi, thì anh đi vậy. Nước mắt Đặng Lâm Nguyệt trào ra khỏi khoang mắt, khi nhau rơi xuống. Cô đứng yên nhìn Phương Mộc vài giây, rồi sau đó lao nhanh ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Đặng Lâm Nguyệt biến mất cuối hành lan, Phương Mộc cảm thấy vô cùng ấy náy và mỏi mệt. Đặng Lâm Nguyệt à? Em không biết đâu. Nỗi sợ hãi thực sự không phải là hắn ta muốn làm gì. Mà là khi nào hắn ta làm Một ngày sau Thái Vĩ nói với Phương Mộc rằng Vết máu trên tấm vải đen Đã được chứng thực là của Kim Sảo Qua điều tra thư viện trường Cũng được biết Mạnh Phạm Chiết Đã mượn những quyển sách này ở thư viện Vào tháng 5 năm 2002 Hoàn toàn phù hợp Với thời gian gây án của series Những vụ án này Mạnh Phạm Chiết Mồ côi bốt từ nhỏ Người thân duy nhất chính là mẹ của cậu ta. Mẹ của Mạnh Phạm Chiết sau khi nghe tin, vội đi tàu hỏa đến thành phố Di. Trong phòng của thầy hiệu trưởng, do bệnh tim tái phát, bà ta đã bị ngất hai lần liên tục. Châu đoàn kết nói với Phương Mộc tin này, và chính Phương Mộc cũng nhìn thấy bà vào buổi chiều ngày hôm đó. Một người phụ nữ tóc hoa dâm, hai người cảnh sát đưa bà đến phòng ký túc xá của Mạnh Phạm Chiết để lấy những di vật của cậu. Khi bà vừa nhìn thấy đường cảnh dưới chắn ngang cửa phòng, thì đã bắt đầu nghẹn ngào rồi. Người mấy sinh viên của học viện luật, bao gồm Phương Mộc, đều đứng xung quanh cửa phòng, nhìn thấy mẹ Mạnh Phạm Chiết, lào đảo run dày, bước vào phòng. Vừa bước vào cửa, bà liền nhìn ngó xung quanh, dường như vẫn còn hy vọng nhìn thấy Mạnh Phạm Chiết ở một góc nào đó đang nói với bà, Mẹ, mẹ đến rồi à? Sau khi nhìn khắp lượt, Bà nằm phục lên giường của Mạnh Phạm Chiết, lật chân của Mạnh Phạm Chiết đưa lên mũi hít lấy hít để, cuối cùng bật khóc hu hu. Mẹ của Mạnh Phạm Chiết khóc rất lâu, sau đó dưới sự nhắc nhở của cảnh sát mới từ từ sắp xếp di vật của Mạnh Phạm Chiết. Phần lớn đồ đạc của Mạnh Phạm Chiết đều bị cảnh sát đem đi coi như là vật chứng, cho nên di vật của cậu chỉ còn xếp đủ vào một túi du lịch thôi. Sau khi mẹ của Mạnh Phạm Chiết sách chiếc túi du lịch là vết tích cuối cùng con trai để lại, đột nhiên bà nói với cảnh sát, tôi có thể gặp cậu bạn đó, chính là cái cậu mà các anh nói con trai tôi muốn giết. Tôi vẫn không thể nào tin con trai mình có thể giết người được. Ánh mắt người cảnh sát lướt nhanh qua mặt phương mộc. Không được. Nhưng ánh mắt của những người khác bỗng chốc lại tập trung cả vào phương mộc. Phương Mộc không hề để ý đến những ánh mắt kia. Cậu nhìn mẹ mạnh phàm chết thật lâu, cho đến khi bà bước loạn troạn và biến mất ở cuối hành lang. Các sinh viên đứng xung quanh không chịu tản đi, họ vẫn đứng túm tụm lại ở hành lang. Có người vừa nhìn Phương Mộc vừa thì thầm với người khác. Châu đoàn kết dường như đã hạ quyết tâm lớn đến hỏi Phương Mộc. Vì sao mạnh phàm chết lại muốn giết cậu hả? Phương Mộc nhìn cậu bạn mấy giây, nói Mình không biết Quả thật, Phương Mộc không biết Mấy hôm nay cậu lần lượt hồi tưởng lại Từng lần mình giao tiếp với Mạnh Phạm Chiết Nhưng không thể tìm thấy bất cứ động cơ nào Khiến cho Mạnh Phạm Chiết lại muốn giết mình Hơn nữa, Mạnh Phạm Chiết và hình tượng tên hung thủ Mà cậu giả thiết thực sự khác biệt quá lớn Mặc dù cậu vẫn luôn nhắc nhở mình Việc khắc họa chân dung nhân vật Chắc chắn sẽ tồn tại sự khác biệt với nghi phạm nhưng sự khác biệt này có lẽ là quá khoaang được thế nhưng sự thực không thể phản bác được là Mạn Phàm Triết đã viết ký hiệu số 7 lên cửa phòng mình cũng chính cậu ấy tối hôm đó muốn giết chết mình hơn nữa phần lớn các vật chứng đều được phát hiện thấy trong phòng ký túc xá của cậu ấy nhưng Phương mộc vẫn không thể liên kết Mạn Phàm Triết với tên hung thủ tàn độc xảo quyệt vô cùng nó. Đặc biệt khi cậu hồi tưởng lại cảnh Mạnh Phạm Triết vươn người đến cửa sổ xe cảnh sát cầu cứu mình. Phương mọc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net